Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình yên đau xót thay Khi mà bệnh viện Bạch Mai Bị bom Mỹ phá hồng Phố Khâm Thiên bị hủy diệt nặng nề Số người chết bị bom Mỹ Ở phố Khâm Thiên lên đến hàng trăm Nhiều người chết không toàn thay Thịt xương vương vãi tay chân văng xa Đầu lìa khỏi thân tìm mãi mới thấy Tội ác này hiện tại vẫn còn ở mặt bia Căm thủ ở phố Khâm Thiên nhắc nhở có thế hệ mai sau không quên để rồi cùng nhau xây dựng và bảo vệ chắc non sông đại Việt nước ta ngày ấy tôi là lính cao xà trung đoàn pháo vọng không bảo vệ bổng trời Hà Nội Mỹ bị thua ngay trong 12 ngày đêm khói lửa một điềnn Biên phổ trên không đã buộc Mỹ phải xuống thang bằng việc ngày 27 tháng 1 năm 1973 Mỹ đã cùng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu kể với chúng ta hiệp định Paris chấm dứt sự có mặt của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Cả nước gieo hò khi đài tiếng nói Việt Nam đưa tin đặc biệt này. Lính phòng không chúng tôi được xả hơi thay nhau nghỉ phép chứ không thường trực chiến đấu 24 trên 24 giờ như trước. Gia đình tôi ở thị xã Hà Đông cách trung tâm Hà Nội 10 cây số để lượt tôi được cấp phép Cho nghỉ 15 ngày. Tôi về với bố mẹ và các em. Hết phép. Tôi đạp xe về đơn vị vào lúc 7 giờ tối. Mùa đông âm lịch. Năm 1972. Trời rét. Tôi mặc áo len. Áo bông. Mũ len. Rồi đi biết tắt chân. tất tay. Do đạp xe nên người nóng nực. Đến ngã, đến ngã tư sở. Đường vắng người qua lại. Tôi dừng xe cởi chiếc áo bông. Đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp rực rỡ trong ánh điện đường Nhưng cô ta ăn mặc mong manh quá Chiếc áo phim màu màu trắng, chiếc quần lụa đen cũng mỏng manh Cô nhuèn cười đến bên tôi cất tiếng nhẹ như hơi thở Anh cho em về Hà Nội với, em lạnh quá Tôi nói luôn, sẵn sàng Và này, có mặc tạm cái áo bông của tôi cho ấm Đi đâu mà một mình trong đêm tối Mà quần áo phong phanh quá Dạ em về nhà Nhà cô ở đâu Dạ ở phố Khâm Thiên ạ Trận chiến 12 ngày đêm vừa qua Phố Khâm Thiên bị thiệt hại khá nặng do bom Mỹ Gia đình cô có kiểm sơ tán không Dạ có mấy đứa em Về quê ngoại bố mẹ em Và em ở lại mà thôi Em trong tổ tư vệ mà Có người đẹp ngồi sau Tôi cố gắng đạp xe thật chậm Để nghe giọng nói của cô Cứ như mặt rót vào tay Thấm xuống giả dày Cô tiếp tục hỏi Anh ở binh trùng nào ạ? Tôi là lính cao xã Nhà anh ở đâu? Ở thị xã Hà Đông Có thời gian nào đó Mời cô về nhà tôi chơi Em muốn lắm nhưng mà Nhưng mà sao? Chứ là sau quen mà rồi anh sẽ hiểu. anh tên là gì tôi tên là hiến cô ạ có người đẹp ngồi sau lại ôm mèo tôi như mê đi và dù có đạp xe thận chậm thì từ ngã tư sở về khâm thiên 5 cây số tay ngắn quá số nhà của cô là bao nhiêu Dạ 37 con 10 số nữa Dễ số lẻ ạ Tôi biết rồi, Số lẻ ở bên tay phải Sắp đến rồi À em tên là gì nhỉ Dạ là Hà Em sinh ra Hà Nội mà Và lúc tôi nhìn lên Phía bên phải đường phố Thấy số nhà 232 Còn bốn nhà nữa Chiếc xe bóng nhẹ tình Tôi quay lại Không thấy cô gái đâu Tôi nghĩ Chết cha Mình bị kẻ cấp nối lửa rồi Vì áo bông của quân đội cấp cho. Mất rồi lấy gì mà dùng. Mà lại phải bị kiểm điểm nữa. Nhưng vốn có tính tò mò. tôi mình dạn gõ cửa số 237. Trong nhà sáng đẹp. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra mở cửa. Tôi chào ông. Ông chào lại. Và hỏi anh tìm ai ở đây. Dạ cháu tìm cô Hà. Dạ Hà tổ viên tổ thư bệ số nhà 235 này ạ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện